các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thế này thì chắc là mới bị đào mới lên tối hôm qua thôi thằng cô vũ còn nhỏ chưa trải sự đời nhìn ngôi mộ bị đào trộm thì quính quáng cả tay chân mặt tái mét ai ai lại dám đào mộ như thế không không sợ oan hồn của của chị hồng về vặn cổ hả ngân cũng bình tĩnh hơn cô hỏi bố ơi mình làm gì bây giờ hả bố ông hải đứng dậy phổi phổi tay báo công an thôi chứ làm gì nhà con hồng thì giàu có gì đâu mà đào trộm mộ đến ngôi mộ cũng đắp bằng đất chứ chẳng được xây dựng có mù cũng biết là người chôn bên dưới chả có cái gì quý giá chắc là mấy cái thằng luyện bùa trộm xác về làm phép giờ phép bẩn đấy ngân ở quê cũng đã từng được nghe kể khá nhiều về những câu chuyện lêu trai có chuyện truyền miệng rằng vào khoảnh khắc giao thừa của năm cũ và năm mới Lấy thi thể thối giữa của đàn bà con gái còn trinh để về luyện phép Sẽ luyện được phép thần thông, có thể chữa được bách bệnh Có thể nhìn thấu tỏ được cả tương lai mà nhìn xuyên qua về quá khứ Ông Hải đứng xem một lúc rồi phất tay ra hiệu cho vợ con đi về Ngân tần ngần một lát vì thương bạn nhưng cũng phải quay người rời đi Bất giác, Ngân nhìn thấy ở dưới mặt đất Có một cây châm bằng gỗ Cây châm này nhìn quen mắt lắm Trước đây cô đã từng nhìn thấy Cúi xuống nhặt lên bấy giờ Ngân mới nhớ ra Đây là cây châm mà khi còn sống Hồng rất thích dùng để vấn tóc Cây châm bằng gỗ Chạm trổ hình một cành mai Những bông hoa mai nhỏ xíu Được khắc tỉ mỉ Chắc chắn là do nghệ nhân khéo tay Làm ra Dù sao đây cũng là di vật của Hồng, Ngân bỏ vào trong túi đem về. Chờ đến khi nào công an điều tra ra thủ phạm, đảo trộm mộ, đem được thi thể của Hồng về. Có lẽ cô sẽ trôn nó theo Hồng như lúc trước. Sau vài ngày điều tra, bên cơ quan công an cũng chưa tìm ra được thủ phạm. Hành động của bọn này tinh vi, chúng nó xóa mọi dấu vết, mà nghiệp vụ công an xã thì lại không đủ chuyên nghiệp. Cho nên đến tận khi Ngân đi học lại, cô vẫn không tìm được kẻ bệnh hoạn kia. Quan trọng là gia đình của Hồng lại không có ở đây, không ai kiện cáo, đốc thúc vụ án. Cho nên cứ như vậy, vụ án bị chìm vào trong quên lãng. Cùng với sự đau khổ của người đã khuất. Tối hôm ấy, lúc bà Liên đang giúp con gái soạn hành lý để lên trường học Bà cũng không biết cây châm để trên bàn là của Hồng Nghĩ là của con gái mình Bà xếp chung với mớ dây buộc tóc cho vào trong cái ba lô Đến khi lên lại ký túc xá, soạn đồ đạc, ngân giờ khóc giờ cười Không ngờ là mình lại mang theo di vật của Hồng lên đây Cô bày nó gọn gàng ở trên bàn học cùng với mấy thứ phụ kiện của mình trong bụng nghĩ khi nào có dịp thì về quê trả lại cho chủ đi học hai tuần đầu mọi việc diễn ra bình thường ngân vẫn là người yên tĩnh trong lớp năng lực học tập giỏi luôn là luôn nằm ở trong top mười thế nhưng tính cách của ngân lại trầm lặng cho nên vẫn là như trước cô tựa như là một người vô hình học kỳ hai khoa mỹ thuật tổ chức cuộc thi văn nghệ Ca hát nhảy múa đọc thơ Thể loại gì cũng có Trong đó lớp cô đăng ký Một tiết mục biểu diễn thời trang Chủ đề là vẻ đẹp của hoa cỏ Bình thường Ngân là người không được chú ý Thế nhưng cuộc thi này Cô lại là đối tượng Mà nhóm thiết kế để mắt Bởi vì Ngân có vóc dáng khá cao So với những nữ sinh ở trong lớp Thì cô cao nhất Lúc nhập học đi khám sức khỏe Bác sĩ đo cô cao đến tận một mét bảy mươi ba Ở quê, Ngân đã được coi là Cô gái khổng lồ Ấy thế nhưng ở thành phố Chiều cao ấy lại được biết bao nhiêu người ao ước Đừng nói là nữ sinh Nhiều nam sinh cũng chỉ mong Được cao bằng cô Ấy là đã mãn nguyện Ví dụ như là thằng Vương Quyền Lùn Ở lớp, cố lắm Nó đo đường ngược đo xuôi Kiễng ngang kiễng dọc Mới chỉ được đến sáu mươi ba Nhóm thiết kế